Kim Thanh xin chào các bạn Các bạn thân mến, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Năm ấy hoa vừa nở của tác giả Hà Phong Một câu chuyện độc quyền trên kênh truyện 23S diễn đọc Kim Thanh Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip truyện 23S Các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa Các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo nhé Mời các bạn cùng lắng nghe Từ ngày uống rượu say, rồi xông đến phòng khách sạn của Cường Hương gọi điện, Cường không bao giờ nhấc máy nữa. Anh chặn luôn số điện thoại của cô. Hương càng điên cuồng, không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được. Không còn cách nào liên lạc được với Cường, cô lại về nhà mẹ đẻ xem chú Cường có qua lại nhà bố mẹ mình hay không. Vừa xong việc ở cơ quan, Hương lái xe thẳng đến nhà mẹ đẻ, chứ không đi về nhà ngó qua con cái. Ông Ngà thì vẫn chưa đi làm về, nhà chỉ còn có mình bà Ngọc. Thấy con gái mặt mày lo âu xuống sắc hẳn, bà Ngọc lo lắng hỏi. Dạo này con ăn uống ngủ nghỉ kiểu gì vậy? Sao lại xuống sắc thế kia Chắc lại là con nghĩ về ổng rồi chứ gì Hương ngồi xuống ghế sofa một cách mệt nhọc Tay cầm ly nước cam đã vắt sẵn Trên bàn uống ực một cái còn đang đau đầu về chú ấy đây Tự dưng chú ấy chặn số con rồi Không liên lạc được Ông, ông làm vậy thật sao Bà Ngọc tỏ ra hồ nghi Nhưng không mấy ngạc nhiên Hương sốt ruột hỏi tiếp Chú ấy có về nhà mình không mẹ Không lâu rồi không thấy ổng ấy qua đây Hay mẹ nhớ bố gọi chú ấy về đây Tự nhiên gọi ông ấy về làm gì Thì lâu lâu gặp nhau một bữa chứ Đàn ông ai chả thế Bà Ngọc thấy con gái nói cũng có lý Thì liền gật đầu đồng ý Ừ để tí bố về mẹ hỏi cho Mà con nữa coi lại mình một tí cho nó tươm thất đi soi gương xem Mới có mấy ngày mà trông như thể bà thím ấy Mẹ trông còn chán Huống hồ là ông ấy Đàn ông bao giờ người ta cũng yêu bằng mắt Mẹ tưởng mày phải hiểu rõ điều này hơn mẹ chứ Bà Ngọc nhìn bộ dạng của con Tỏ ý không hài lòng Hương vội lấy hộp phấn trang điểm ra soi lại mình. Đúng là mấy ngày nay cô ta cứ mãi nghĩ suy về chuyện của chú cường và Xuân, rồi ghen tức đến mất ăn mất ngủ. Đêm còn mơ thấy ác mộng hai người đó cưới nhau hạnh phúc, còn mình thì bị người ta cười vào mặt chế giễu nằm ở giữa đường. Có lẽ vì tâm tư lúc nào cũng u tối nên kéo theo vẻ mặt cũng u tối theo. Người ta nói tướng tùy tâm sinh, đúng là không sai tẹo nào. Hương nhìn vào gương cũng không nhận ra mình nữa. Chết thật. Hương vội vàng dặm lại chút phấn tô thêm son môi Nhưng gương mặt vẫn cứ bệt ra như thiếu sức sống ấy con làm thế này thì có ích gì Ăn uống cho đầy đủ Đừng bỏ bữa vì đừng có đi ba nhiều nữa Ông Cường à, ông không thích kiểu con gái đấy đâu Vậy chỗ ấy thích kiểu con gái như thế nào hả mẹ? Hương nghe mẹ nói vậy thì tò mò Kiểu như chị chồng mấy ấy Mẹ nói thế thì nói làm gì? Hương tức tối khi nghe mẹ nhắc đến Xuân Nói gì thì nói cũng phải công nhận Còn Xuân đúng chuẩn người phụ nữ Á Đông Là gu của rất nhiều người đàn ông Nhất là kiểu đàn ông đứng tuổi như ông Cường con muốn thắng được nó ấy, Thì không chỉ dựa vào sức trẻ và tiền bạc đâu Vì mấy thứ đó ông Cường ông có dư rồi Vậy con phải làm thế nào? hương nghe mẹ phân tích như vậy Thì vô cùng lo lắng Mẹ có thể hiểu được vì sao Ông Cường ông không thích con Mà lại thích con Xuân Nhưng con vẫn chưa hoàn toàn mất hết cơ hội đâu Nhất cự ly nhì tốc độ Cả hai thứ này con đều đang có Con phải tận dụng tốt hai yếu tố này Còn có lợi thế là bố con và ông ấy rất thân với nhau. Hương nghe mẹ nói thế thì háo hức, chú ý lắng nghe một cách say sưa. Cô ta rất ít khi ngoan ngoãn như vậy. Trước đây cô ta muốn cái gì mà mẹ không đồng ý, cô ta cũng tìm đủ mọi cách để có bằng được. Nhưng bây giờ cô ta lại tỏ ra ngoan ngoãn một cách bất ngờ khi nghe thấm từng chữ của mẹ. Có lẽ vì Cường đã để lại cho cô ta một ấn tượng quá sâu trong lòng mình, cô ta thực sự muốn có được Cường. Hai mẹ con cái gì mà thầm thì với nhau Có vẻ bí mật vậy Ông à bất ngờ bước vào trong nhà Thì thấy hai mẹ con đang bàn tán với nhau say sưa đến mức Không để ý đến việc có người bước vào nhà Hương giật mình ngồi thẳng dậy Như thể vừa bị bắt quả tang mình làm chuyện gì xấu Bố, bố về từ hồi nào vậy Cũng vừa về thôi Mà hai người đang nói cái gì mà trông có vẻ bí mật vậy Tôi không biết được à Được, tất nhiên là ông được biết chứ Tôi đang có chuyện muốn nhờ ông đây Trái với Hương, bà Ngọc tỏ ra khá bình tĩnh. Thấy mẹ định nói chuyện của mình, Hương hơi lo sợ, nhìn mẹ ra hiểu. Mẹ, có được không? Được, con cứ để yên cho mẹ. Ông Ngà thấy thái độ của hai mẹ con thận trọng như vậy thì liền tò mò. Có chuyện gì thật sao? Cũng không có gì lắm, là về bạn của ông đấy. Bạn nào? Ông Cường. À, nhắc mới nhớ, tự dưng dạo này ông ấy mất tích, chả thấy liên lạc gì cả. Ông Ngà nghe vợ nhắc đến Cường mới nhớ ra, mấy ngày nay bận biểu công việc, ông cũng không để ý đến bạn mình. Kết nối thông tin với vụ việc bí mật của hai mẹ con lúc nãy, ông Ngà nghi ngờ. Mà nói ra mới nhớ, có phải bà với con Hương nói cái gì với ông ấy không? Chứ từ cái đêm con Hương đến chỗ ông ấy đến giờ, không thấy liên lạc lại với tôi nữa. Có lần tôi chủ động gọi điện, thì ông cứ nói chuyện như là đang né tránh. Hương nghe bố nói vậy thì xanh mặt nhìn mẹ sợ hãi, bà Ngọc ra hiệu cho con cứ bình tĩnh để bà sắp xếp. Thì có chuyện nên hôm nay tôi mới bàn với ông đây Hương nghe đến đây thì bắt đầu nín thở Theo dõi phản ứng của bố Ông Ngà cũng bày ra vẻ mặt nghiêm trọng Nhìn vợ Mấy người này có chuyện gì giấu tôi thật sao Thực ra cũng chẳng giấu gì ông Chuyện là con Hương nhà mình Nó có tình cảm với ông Cường Cái gì mày điên rồi sao Hương Ông Ngà vừa nghe vợ nói xong Thì lập tức quay mặt về phía con gái quát lớn Thì ông cứ bình tĩnh đã bà ngọc vẫn rất bình thản khuyên nhủ chồng chuyện này mà bà bảo tôi bình tĩnh được à đời thuở nhà ai con gái con đứa đã đi đòi yêu bạn của bố mình không được tôi thấy không thể nào chấp nhận được tại sao lại không được chứ tôi thì thấy chuyện này chẳng có gì mà không được cả tôi tưởng nó còn trẻ người non dạ thì hồ đồ chứ bà bao nhiêu tuổi rồi mà còn hồ đồ theo nó hả ông Ngà đứng dậy quát cả vợ lẫn con hương nhìn thấy thái độ gay gắt của bố như vậy thì nép đằng sau mẹ không dám nói lời nào Bà Ngọc vẫn tỏ ra bình tĩnh, úm tay chồng kéo xuống lại gần rồi bảo Ông đừng có mà bảo thủ như thế có được không? Ông nghe tôi nói đã nào? Bà Ngọc tỏ ra nhẹ nhàng giải thích cho chồng nghe Ông là đàn ông, nên ông nghĩ được nhiều chuyện, nhỏ nhặt phụ nữ chúng tôi. Điều này cũng dễ hiểu thôi, các ông toàn lo việc lớn, chứ những việc này thì không để tâm đến được. Tôi là mẹ con Hương, tôi biết phải làm cái gì tốt cho nó. Ông xem, ông và ông Cường là bạn thân bao nhiêu năm nay? Ông quá hiểu ông cường là người như thế nào có đúng không? một người đàn ông có địa vị, tiền bạc, trách nhiệm lại còn phong độ khỏe mạnh như vậy, không vợ, không vướng bận con cái, lại chẳng có quan hệ máu mủ gì với nhà mình. con hương nhà mình thì đã qua một đời chồng và có hai đứa con rồi. nếu nó lấy chồng lần nữa thì kiểu gì cũng là dổ giá cạp lại mà thôi. mà ông xem có người đàn ông nào điều kiện tốt hơn ông cường nữa chứ? chẳng lẽ người tốt như vậy mà ông không giữ cho con gái mình hay sao? ông nghe tôi. Đừng có sĩ diện hão nữa. Chúng ta làm cha làm mẹ thì cũng chỉ mong cho con gái sống được vui vẻ hạnh phúc thôi. Chứ ba cái sĩ diện hão thì có ăn được không? Ông Ngà nghe vợ phân tích như vậy thì cũng từ từ xuôi theo. Đúng là bà Ngọc nói không sai chút nào cả. Nhưng ông Ngà vẫn còn áy náy trong lòng bởi Cường là bạn thân nhất của ông. Vài vế ngang hàng thế này tự dưng lại gọi nó là con rể. Thật là ngượng quá. Thấy chồng im im không nói, bà Ngọc biết là kế hoạch của mình đã được chồng chấp thuận rồi. Bà nháy mắt ra hiệu cho Hương. Hương thấy thế liền lò dò lại gần bố cầu xin. Bố, con thật sự rất là thích chú Cường. Bố cũng biết mà, chú ấy là người đàn ông tốt phải không bố? Nếu không lấy được chú ấy, chắc con ở vậy suốt đời mất. Con xin bố hãy giúp con. Ông Ngà tuy đã không phản đối nữa, nhưng trong lòng vẫn không quen khi nghĩ đến thẳng bản thân sẽ làm con rể mình. Hai người muốn làm cái gì thì làm. Ông Ngà đột nhiên đứng phát dậy, xách cặp đi thẳng vào phòng của mình. Hương lo lắng nhìn mẹ cầu cứu. Mày yên tâm, bố mày không phản đối nữa, có nghĩa là đồng tình đến 80% rồi, để mẹ tác động thêm nữa là được. Bà Ngọc nhìn con đầy tự tin. Mẹ, mẹ giúp con nhé, con sẽ mang ơn mẹ suốt đời. Hương sát vào người mẹ nịnh nọt. Thôi, hỏi mang ơn tôi. Chờ được cô đền ơn á, chắc là tôi xuống lỗ rồi. Lo mà sống cho tốt, đừng có chơi bời bay nhảy nữa, là coi như đã đền ơn tôi rồi. Mẹ yên tâm, có được chú Cường rồi á, con sẽ trở thành một người phụ nữ đoan chính như mẹ ngay. Cường ôm lấy cánh tay mẹ mà nhõng nhẽo. Sau vài suy nghĩ và dưới sự tác động của vợ, ông Ngà cũng chấp nhận mối quan hệ giữa con gái và người bạn thân của mình. Ông nghe theo lời vợ, gọi điện rủ Cường đến nhà mình ăn cơm một bữa, vì lâu rồi hai người chưa gặp nhau. Thấy số điện thoại của ông Ngà, Cường vui vẻ bắt máy. Alo, tôi nghe đây. Ờ, ông à đang ở đâu đấy? Lâu rồi không gặp. Mai về nhà tôi nhậu một bữa chứ nhỉ Ông Ngà cố tỏ ra vẻ tự nhiên Ôi dạo này tôi cũng bận quá Quên mất Ừ tôi biết Nhưng bận gì thì bận Cũng phải dành chút thời gian cho ông bạn già này chứ Tất nhiên À để tôi xem nào Có thể là chiều mai Mà tôi chưa hứa trước được Nếu được thì chiều mai tôi sẽ nhắn tin cho ông nhé Giờ tôi đang bận có tí việc Bận việc gì thế Không nói cho tôi nghe được à ông bạn Bí mật Có gì á, chiều mai ông sẽ biết Cường tỏ ra vui vẻ Vậy nhé Tôi xuống đến nơi rồi, không tiện nói chuyện điện thoại. Tôi tắt máy đây, chào ông nhé. Cường đối với ông Ngà không có chút ngại ngần nào. Anh chỉ cố tình né tránh Hương vì đã phát hiện ra tình ý của cô ta mà thôi. Cường đơn giản chỉ nghĩ đó là cái chuyện tình cảm bồng bột của một cô gái trẻ đối với mình. Chắc Hương cũng không dám nói chuyện này với bố mẹ mình đâu. Anh không muốn làm sứt mẻ mối quan hệ giữa mình với vợ chồng ông Ngà nên không nói sự việc của Hương ra. Anh cũng ít đến nhà ông Ngà là bởi không muốn chạm mặt Hương ở đó. Đương nhiên, đến nhà ông ấy để ăn cơm thì chắc là không thể rồi. Cường định gặp Xuân để bàn chuyện, rồi sẽ quyết định sau nên mới không dám hứa trước với ông Ngà, bởi dù sao thì giữa nhà Xuân và ông Ngà cũng đang có mối quan hệ khá căng thẳng. Cường bàn bạc với Xuân và Hạnh, sẽ trở về Mỹ một tuần để đem theo những sản phẩm theo tay của cô, giới thiệu đến các doanh nghiệp mà anh đã có kế hoạch hợp tác. Việc này đã có dự định từ trước nên Xuân cũng đồng ý. Tạm thời Cường sẽ qua trước để đặt vấn đề Sau đó nếu công việc thuận lợi Anh sẽ trở về Việt Nam để đặt hàng Xuân theo thỏa thuận Công việc cứ thế Theo kế hoạch mà làm từng bước một Tất cả đã sẵn sàng Cường còn một việc cũng không kém phần quan trọng Muốn nói riêng với Xuân Nên nảy ra ý tưởng lấy xe Honda của Xuân Để chở cô đi dạo Từ bé Xuân hay đi cắt cỏ thuê cho người ta Ở mấy cánh đồng làng Bây giờ nhà cửa đã mọc lên nhiều Những cánh đồng dường như bỏ hoang một phần vì không ai làm nữa một phần vì quy hoạch làm đường cỏ lại càng mọc um tùm mà không ai thèm cắt bởi bây giờ người ta cũng không nuôi châu bò như trước xuân kêu cường dừng lại ở triền đê chiều mát không còn nắng nữa cô muốn ngồi xuống để ngắm hoàng hôn cường nghe lời người yêu dựng xe máy trên đê rồi ngồi xuống chắc cũng đã phải hơn hai chục năm rồi anh chưa được ngắm cảnh hoàng hôn ở làng quê thế này thật là yên bình về già chúng ta sẽ xây một căn nhà nhỏ ở đây có được không em Cường vừa nói vừa nhìn về phía thảm cỏ xanh mất trước mặt. Anh tưởng mình còn trẻ lắm hay sao? Xuân nhìn người yêu chọc. Cường quay lại giang cánh tay phải ôm lấy vai Xuân. Trẻ chứ, thậm chí là rất trẻ, còn trẻ hơn 20 năm về trước. Anh vừa nói vừa cầm lấy tay Xuân chạm lên ngực mình. Em cảm nhận thử đi, đây có phải là trái tim nồng nhiệt của một chàng trai trẻ mới biết yêu hay không? Lòng bàn tay của Xuân chạm vào vòm ngực căng tràn sức sống và tình yêu của Cường. Khiến trái tim cô cũng rung lên Em tin anh rồi chứ Cường thì thầm vào tai Xuân Được ở bên em thì lúc nào anh cũng như cậu trai trẻ vậy đó Thôi đi ông Xuân ngượng ngùng đẩy Cường ra Khi anh cứ cố kéo mái đầu cô vào ngực mình Yên nào Ở đây không có ai cả Em không cần phải xấu hổ đâu Xuân đưa mắt nhìn xung quanh Đúng là không thấy ai cả Nên yên tâm nép đầu vào ngực Cường Cường vuốt vuốt mái tóc đen dài của Xuân Từng làn gió nhẹ thoảng qua mát rượi Không khí thoáng đãng trong lành không một chút khói bụi của làng quê thật dễ chịu biết bao. Hai người ngồi sát bên nhau, tận hưởng cái không gian thoáng đãng và vô cùng riêng tư. Thật sự tình yêu nhiều khi đơn giản, chỉ cần được ngồi bên nhau như vậy, được cùng hưởng thụ cảm giác thoải mái, cùng nhìn về một hướng, cùng nghĩ về một nơi. Em này! Cường trột mở lời. Sao ạ? Chiều nay anh có hẹn với ông Ngà, lâu rồi anh và mấy không gặp nhau. Anh cũng đã biết ông Ngà và gia đình em... Nghe đến đây, Xuân ngồi thẳng dậy Cô nhớ tới vụ Hương hôm trước Cô không muốn nói chuyện Hương đến gặp mình cho Cường hay Bởi cô ngại mối quan hệ phức tạp giữa ba nhà Theo em, anh có nên đi gặp ông ấy không? Đây là chuyện của gia đình em và ông Ngà Không liên quan đến anh Anh và ông ấy là bạn thân thì cứ lên gặp gỡ bình thường Anh không cần phải bận tâm đến em đâu Anh tính sẽ nói luôn chuyện của chúng ta với ông ấy Chuyện này theo em thì không nên Nhưng mà anh muốn công khai mối quan hệ của em Và anh với tất cả mọi người Anh không muốn có thêm bất cứ hiểu lầm hay rắc rối gì nữa Anh nói thế là có ý gì ạ Cường ôm lấy hai vai Xuân Xoay mặt về phía mình nói Xuân này Chúng ta sắp là vợ chồng Anh không muốn giấu em bất cứ chuyện gì Hương vợ cũ của Hạnh Cô ấy ngộ nhận tình cảm của mình với anh Mà anh và ông Ngà thì lại là bạn thân trí cốt Đương nhiên mối quan hệ này rất phức tạp Anh muốn em hiểu rõ mối quan hệ giữa anh và nhà ông Ngà Vì vậy anh cũng muốn cho ông ấy và con bé Hương kia biết Rằng là anh đã có ý chung nhân Anh nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho tất cả chúng ta Xuân rất bất ngờ trước sự thẳng thắn của Cường Không ngờ anh cũng đã biết được tình ý của Hương đối với mình Nhưng vẫn xử sự một cách hợp tình hợp lý như vậy Xuân thật sự khâm phục người đàn ông của mình quá Nếu anh đã nghĩ như vậy rồi Thì hãy làm theo ý mình Em ủng hộ anh Cường nghe người yêu nói vậy thì nhoèn miệng cười Có em là hậu phương vững chắc như thế này Thì anh yên tâm rồi Hai người ngồi bên nhau một lúc lâu nữa Mãi cho đến khi hoàng hôn tắt hẳn Họ mới chở nhau về Cường gọi điện báo tin cho ông Ngà tối nay sẽ về đến thành phố Hai người sẽ gặp nhau ở quán nhậu Chứ không ăn cơm ở nhà ông Ngà nữa Ông Ngà có chút hụt hẳn Vì Cường không đến nhà mình Nhưng thôi dù sao gặp nhậu với nhau thì cũng được rồi Cường đến sớm ở quán nhậu đồng quê Nơi mà lần đầu hạnh dẫn Cường và Xuân đi ăn Ông Ngà đến thì thấy Cường đã chờ sẵn ở đó rồi Hai người vừa gặp nhau Liền cười to Bắt tay rồi ôm nhau một cách vui vẻ Ông đến lâu chưa? Cũng chưa lâu lắm, ông ngồi đi Nào, thích ăn món gì thì gọi đi Hôm nay nhé tôi nhường ông trước Thích gì cũng được hết Cường nói chuyện một cách vui vẻ và hào sảng Có tin mừng hả? Ông Ngà vừa cầm cái menu, vừa nhìn bạn dò hỏi Ừ, tất nhiên là có tin mừng rồi Mình cứ gọi món rồi uống với nhau một chén trước đã chứ nhỉ Được được Ông Ngà cũng vui vẻ hào hứng gọi món Cường cầm cái menu tìm thêm món ăn rồi nói Đây, đây là mấy món này ngon lắm này Vừa chỉ cho bạn Cường vừa nói với nhân viên Ông Ngà thấy Cường gọi rất nhiều món liền hỏi Ông mời ai nữa hả? Đâu có, chỉ có hai chúng ta thôi Hai người mà ông gọi chi lắm món vậy? Thoải mái đi, hôm nay tôi có tin vui mà Vậy được, tôi cùng vui với ông tới bến luôn Hai người lại cầm hai lon bia Rồi chúc tụng nhau thêm một lần nữa Sau khi uống đến lon thứ ba Ông Ngà mới hỏi tiếp Nào, bây giờ thì nói tôi nghe xem Ông có tin vui nào muốn báo cho tôi nào? Cường nhìn bạn, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc nói Tháng riêng năm sau, tôi sẽ tái hôn Hả? Ông lấy vợ á? Ông có đối tượng rồi sao? Ông Ngà vừa nghe bạn nói thì kinh ngạc kêu lên Có rồi, có rồi Có lâu chưa? Cũng mới thôi Người đó là ai? Tôi có biết không? Biết, ông có biết Ông Ngà nghe bạn nói vậy Thì vừa hồi hộp vừa lo lắng và có chút vui mừng Ông cứ nghĩ đó là con gái mình Thôi thì nếu cả hai đều có tình cảm với nhau, ông cũng không muốn ngăn cản làm gì nữa. Coi như là cầu nối giúp cho hai bên vậy. Nghĩ đã hoàn toàn thông suốt, ông Ngà đập bàn cười lớn. Vậy thì tốt quá, mà hai người giấu giếm kỹ quá cơ, tính cả đến ngày cưới rồi mà không nói cho tôi biết. Thì hôm nay, tôi mời ông á, cho ông biết rồi đấy thôi. Ông Ngà vui vẻ vỗ vai bạn. Nào, tôi rất là hoan nghênh tư tưởng hiện đại của ông, chứ như tôi đây á, mãi mới chấp nhận được đấy. Cường không hiểu ý của ông Ngà, nhưng vẫn vui vẻ cầm lon bia lên chúc mừng. Uống cạn lon bia Cường mới nói, tôi biết mối quan hệ giữa nhà cô ấy với nhà ông không được tốt đẹp lắm, nhưng mà tôi hy vọng tình bạn giữa chúng ta sẽ không vì thế mà bị sứt mẻ. Chuyện gì ra chuyện đó, tôi và ông vẫn mãi là bạn chí cốt của nhau. Tôi nghĩ cô ấy cũng là người phụ nữ hiểu chuyện, nên cũng hy vọng bên gia đình ông vui vẻ chúc phúc cho chúng tôi. Ông ngà nghe Cường nói thế thì hoang mang lắm. Ông nói thế là có ý gì? Cô ấy là ai? Không phải... Ông Ngà nói đến đây Thì ngượng miệng không dám nói tiếp Cô ấy chính là Xuân Chị chồng cũ của Hương Hả cái gì Ông Ngà bật ngửa khi nghe Cường nói Tôi biết khi nói ra điều này Chắc ông cũng bất ngờ lắm Tôi cũng không nghĩ trái đất tròn đến vậy Ông sẽ không vì thế mà tránh mặt tôi đấy chứ Dù sao á chuyện của cái Hương và Hạnh Là chuyện của bọn trẻ mà Hả ờ ờ đương nhiên rồi Ông mà thôi không sao cả Ông cứ chịu lấy vợ là được rồi ông ngà ấp úng phải cố trấn tính lắm ông mới nói được mấy câu cuối cùng cho tự nhiên ông nghĩ còn may là chưa nói ý hiểu nhầm của mình với bạn thái độ của ông trở nên gượng hẳn vậy là vui rồi thế mà tôi cứ lăn tăn mãi cường vỗ vai ông bạn rồi tiếp tục bật một lon bia khác ra chúc mừng ông ngà trở về nhà trong tâm trạng dối bời bà ngọc và hương vẫn còn chờ ở đó từ lâu thấy bố về hương chạy ra ngõ mở toang cửa để đón bố bố về rồi à Chú Cường đâu Ông Ngà không nói gì Mà gạt tay Hương ra rồi đi thẳng Hương thấy thái độ của bố như vậy Thì nhìn mẹ lo lắng Bà Ngọc dảo nhanh bước theo chồng vào trong nhà Rồi cởi chiếc áo khoác giúp ông Đỡ ông ngồi xuống ghế Ông uống nước đi cho mát Bà Ngọc đưa ly nước trái cây Đã chuẩn bị sẵn cho chồng uống Rồi nhẹ nhàng hỏi chuyện Sao rồi, ý chú ấy thế nào Ông Ngà cầm cốc nước uống ực một phát Rồi gằn cốc xuống bàn Còn thế nào nữa Hai người suýt làm tôi đeo mo vào mặt có biết không hả? Hương thấy bố nói chuyện như vậy Thì vội chạy lại gần bên cạnh ông rồi hỏi Có chuyện gì sao bố? Ông ngà nhìn Hương gầm gừ Mày ấy, từ bỏ cái ý đồ điên dối đi nghe chưa Người ta sắp lấy vợ rồi kia kìa Mà mày biết vợ ông ấy là ai không? Là con Xuân, chị chồng cũ của mày đấy May là tao chưa nói ra chuyện của mày Chứ mà tao nói một cái Chắc ông cười vào mặt tao Không biết giấu mặt vào đâu nữa Ông Ngà tức giận mắng con gái. Hương nghe thấy bố nói như vậy thì đứng chưng hởng. Cô chẳng còn đầu óc nào mà nghĩ đến những lời mắng chửi của bố nữa. Hai người họ tiến nhanh vậy sao? Còn thông báo sẽ cưới nhau nữa. Đầu óc Hương quay cuồng. Cô còn chưa bước được một bước mà họ đã bước đến bước thứ ba rồi. Cái gì? Họ tính cưới nhau rồi á Bà Ngọc thấy vậy cũng bất ngờ hỏi chồng. Mẹ con nhà bà, thôi lôi kéo tôi vào những chuyện vớ vẩn này đi. Ông Ngà nhìn vợ hằn học Rồi đứng dậy đi về phòng mình Hương bật khóc ôm lấy mẹ Mẹ không được Con không thể được mất chú ấy Chú ấy không được cưới chị ta Thôi nào chuyện đã đến mức này rồi thì phải chấp nhận thôi Ông ấy đã nói với bố mày chuyện cưới xin với người ta rồi Thì chẳng còn cơ hội nữa đâu Còn chấp nhận đi Dù sao thì Bà Ngọc chưa nói hết lời Thì bỗng Dương Hương hùng hổ đứng dậy tuyên bố Không con sẽ không chấp nhận Con không thể mất chú ấy được Nếu mẹ không giúp con Thì con sẽ tự mình giúp mình vậy Nói xong cô lập tức cầm túi sách đứng dậy Rồi bỏ đi luôn Hương dừng lại con định làm gì Con có cách của con Hương Bà Ngọc với gọi theo Nhưng Hương đã leo lên xe máy và phóng đi mất rồi Bà quay vào phòng thì thấy chồng đã ngủ lăn quay Bà lắc đầu một cách đầy bất lực Chuyện đến nước này thì bà cũng không còn cách nào Để giúp con gái được nữa rồi Tuệ Anh sốt rất cao Cô giáo gọi điện cho Hương nhưng không được Liền gọi cho Hạnh thế là hai chị em xuân và hạnh phải từ quê chạy lên thành phố đưa con bé vào viện gấp lúc đến giờ đi đón cô nhàn mới biết tin liền gọi cho hương cũng không được cô đành ở nhà chờ tối khuya hương mới trở về thấy hương cô nhàn hớt hải chạy ra báo tin cô hương tụi anh bị xuất cao nhập viện rồi sao mà sốt tôi không rõ lắm thấy cô giáo báo tin như vậy bố nó và bác xuân đang ở bệnh viện trong đó còn con bé vân anh thì ngủ rồi lúc nãy nó cứ đòi vào với em dỗ mãi nó mới chịu ngủ Giờ ở nhà có tôi trông nhà rồi, cô vào xem con bé thế nào. Vừa nghe xong thì hờ hững đáp, có bố với bác nó rồi, không phải lo. Nói xong cũng không hỏi tình hình của con có ổn hay chưa, mà cô ta đi vào phòng mình luôn. Cô nhàn lắc đầu ngao ngán cho cái sự thở ơ đến mức vô tâm của người mẹ trẻ này. Không biết cô ta có phải là mẹ đẻ của mấy đứa không nữa. Đúng là người đàn bà không có trái tim. Còn cái nhếch nhác vứt cho người giúp việc chăm, đến nỗi nỗi ốm đau cũng chẳng thèm ngó đến một cái. Cô nhàn tự cảm giảm một mình Rồi lắc đầu đi vào phòng con bé Vân Anh xem nó thế nào Từ tối đến giờ nó khóc suốt Cô nhàn dỗ mãi nó mới chịu ngủ một lúc Giờ cô nhàn mở cửa vào Thì nó nghe thấy tiếng động tỉnh dậy Thấy cô nhàn nó méo máu Cô nhàn ơi Em cháu làm sao rồi Cô nhàn ơi cho cháu vào với em cháu đi Hai hàng nước mắt con bé lã chã rơi Lâu nay hai đứa đi đâu Cũng có chị có em Ngủ cùng một phòng Đi học cũng đi cùng một xe Học cùng trường chỉ có khác lớp. Bây giờ tự dưng con em phải vào bệnh viện, con chịu ngủ một mình, làm sao mà thoát khỏi cái cảm giác trống trải Cô nhàn trông con bé mặt mũi tèm lem, thì thấy thương quá, liền ngồi xuống giường ôm nó. Em tuệ anh không sao đâu, cháu đừng lo. Có bố Hạnh và bác Xuân chăm em rồi. Ngày mai em sẽ khỏi thôi, rồi em sẽ về với cháu mà. Không được, cháu muốn nói chuyện với em, với em tuệ anh của cháu cơ. Con bé nhất định không chịu tin là em nó ngày mai sẽ khỏi. Nó vẫn nhớ mãi cái cảnh tượng em nó nằm sốt cao ly bì ở lớp Đến nỗi các cô lò cuống lên không dám trở đến chiều Mà đương xuống phòng y tế cho uống thuốc rồi gọi gia đình đến đón Nó sợ cái cảnh chia ly lắm rồi Hay là cô gọi điện cho bố cháu để cháu gặp em cháu con bé đột nhiên túng lấy tay cô nhàn cầu xin Cô nhàn không nỡ nhìn nó khóc sưng hết hai con mắt Nên đành nhận lời với nó Được rồi để cô thử gọi cho bố hạnh Cô nhàn nhìn đồng hồ đã 11 giờ đêm rồi có chút e ngại Sợ giờ này mọi người đã ngủ rồi gọi không tiện Nhưng nhìn ánh mắt con bé như van xin Cô lại không nỡ chối từ Alo, chú Hạnh à Vâng, tôi đây Ở nhà con bé Vân Anh ngoan chứ cô Nó ngủ chưa Ừ, cũng ngoan, mới ngủ được một tí rồi lại tỉnh Thế anh thế nào rồi chú Cũng qua cơn sốt rồi cô ạ Đang điều trị sốt siêu vi Ừ, biết được bệnh rồi cũng đỡ lo Thế con bé còn thức không chú Bé mới tỉnh cô ạ Chị nó muốn gặp em Dỗ mãi mà nó không chịu đi ngủ Chú cho con bé nói chuyện với em nó tí Cho nó đi ngủ nhá Vâng cô đưa máy cho con bé giúp tôi Cô nhàn nhìn Vân Anh rồi đưa điện thoại cho nó Bố cháu Con bé thấy cô nhàn nói vậy Liền đưa hai tay cầm lấy điện thoại áp vào tai Bố ơi Con bé òa khóc Nào con gái ngoan nào Hạnh ở bên này nghe tiếng con gái khóc nức nở Cũng không kìm được nước mắt Em Em làm sao rồi bố Nó vừa nói vừa nấc lên Em không sao, em sắp khỏe rồi Con nói chuyện với em nhé Hạnh đưa điện thoại cho con bé Tuệ Anh Con nói chuyện với chị nhé, con gái Vâng ạ Con bé nhìn bố rồi cầm điện thoại áp vào tai Chị Vân Anh nghe tiếng em trong điện thoại Thì vừa khóc vừa cười Tuệ Anh ơi, chị này, em hết ốm chưa Con bé Tuệ Anh không hiểu lời chị nó nói Liền nhìn bố Chị Anh, bố Con bé chỉ gọi được tên chị và tên bố Nó vẫn chưa nói được câu tròn chỉnh Và cũng chưa hiểu được những câu hỏi của chị nó Không biết Vân Anh hỏi những câu gì Nhưng bên này Tuệ Anh Chọ trẻ từng tiếng một cách vô tư vui vẻ Xong lại nhìn bố và bác Xuân nhìn con bé ngây ngô Nói chuyện với chị mà thấy xót xa trong lòng Hai đứa như hình với bóng thế kia Đêm nay và có khi đêm mai nữa Phải ngủ cách xa nhau Không biết con chị có ngủ được không nữa Mà mẹ nó đi đâu Giờ này không thấy vào bệnh viện Cũng không thấy gọi điện gì xem con cái thế nào Xuân cũng biết Hương không phải là kiểu phụ nữ của gia đình, ít quan tâm đến con cái, nhưng không nghĩ lại đến mức bỏ bê con thế này được. Cô không dám nói ra sợ hạnh buồn, chỉ nghĩ trong lòng rồi thấy cảm thương cho hai đứa cháu gái nhỏ mà thôi. Cô nhàn thấy Vân Anh nói chuyện một hồi lâu, tâm trạng đã khá hơn thì liền nói. Cháu yên tâm rồi nhé, giờ phải để cho em tuệ anh nghỉ ngơi rồi mới nhanh khỏi được. Con bé đã thỏa ý nguyện nhìn cô nhàn gật đầu. Cô nhàn biểu em phải ngủ ngoan rồi mới nhanh khỏe về với chị được. Vâng ạ Tuệ Anh ngoan ngoãn nghe lời chị Rồi đưa điện thoại cho bố Hạnh vội cầm lấy điện thoại dặn dò con gái Vân Anh ơi em đỡ nhiều rồi Con ở nhà nhớ ngủ ngoan ăn giỏi Ngày mai bố và bác Xuân Sẽ về đón con vào thăm em Con nhớ nghe lời cô nhàn nghe Hạnh cố nén cơn xúc động xuống Để nói với con một cách tự nhiên Vâng con biết rồi ạ Con bé chị tỏ ra hiểu chuyện Chào bố rồi tắt điện thoại trả lại cho cô nhàn Tuyệt nhiên nó không hề nhắc đến mẹ nó Hay hỏi mẹ nó đã về hay chưa Chẳng cần cô nhàn phải nhắc Nó tự trèo lên giường Rồi kéo chăn đắp qua ngực nhắm mắt đi ngủ Từ ngày bố mẹ ly hôn Không còn ở chung với nhau nữa Con bé trông có vẻ người lớn hơn rất nhiều So với cái lứa tuổi của nó Cô nhàn nhìn con bé đã nhắm mắt Vén lại chăn cho nó Mà lắc đầu thương cảm Có phải cứ là con nhà giàu là sung sướng đâu Hai đứa bé này cái gì cũng không thiếu Chỉ là thiếu tình thương Chớ trêu một cái là ông bà bố mẹ chúng nó thì đủ cả Thế bà lại để chúng nó thiếu thốn đến như thế này Thật không thể hiểu người giàu họ nghĩ gì nữa Cô nhàn đứng nhìn con bé hồi lâu Rồi tắt điện ra ngoài để cho con bé ngủ Cô đi qua phòng Hương ngó xem thế nào Thì thấy phòng Hương vẫn còn đèn điện sáng choang Tuyệt nhiên không thấy hỏi han gì con cái Cô cũng không muốn nói nữa liền về phòng mình luôn Sáng Hương ngủ dậy xuống phòng ăn Chỉ thấy mỗi vân anh đang ăn sáng Cô ngạc nhiên hỏi Tuệ Anh đâu, sao không kêu nó ra ăn sáng đi hay còn ngủ hả Cô nhàn thấy Hương hỏi vậy Liền giải thích Con bé nó vào viện từ chiều hôm qua mà Cô không nhớ hả À quên mất Hương bây giờ mới nhớ vụ tối qua Cô nhàn nhắc mình là con gái bị sốt vào viện Suy nghĩ giây lát cô ta liền lấy điện thoại gọi cho Hạnh Tôi đây Con sao rồi Nó đỡ sốt rồi, đang chuyển nước Đang ở bệnh viện nào, tí tôi qua Hương nói với chồng một cách trống không như người dưng Hạnh nghe nói Hương đến thăm con Nên dù giọng điệu của cô ta có khó nghe một chút Anh cũng không chấp Liền đọc địa chỉ luôn Cô đưa con bé Vân Anh đi học Tôi vào viện coi con bé Tuệ An thế nào Hương quay lại nói với cô nhàn Mẹ, mẹ cho con đi vào thăm em với Vân Anh nghe mẹ nói vậy Liền bỏ đôi đũa xuống cầm tay mẹ nó xin sỏ Bệnh viện chứ có phải là khu vui chơi đâu mà đòi đi Con đi học đi mẹ con muốn thăm em con bé vẫn cố nải nỉ không được cãi nói rồi cô ta đứng dậy đi vào phòng con bé nhìn theo bóng mẹ ánh mắt nó đau đớn luyến tiếc cô nhàn thấy thế vỗ vai nó an ổi thôi cháu mẹ cháu đang bận đi làm chỉ vào thăm em được một lúc thôi không thể đem theo cháu được để chiều cháu đi học về cô đón rồi hai cô cháu mình vào thăm em luôn một thể thật hả cô con bé khẽ reo lên thật thôi ăn nhanh đi mà đi học quá kẻo muộn đấy Cô nhàn an ủi nó, rồi đi múc thêm một bát phở để sẵn ra bàn cho Hương. Hương đến bệnh viện thì thấy có mỗi hạnh, đang ngồi trong con ở đó, con bé Tuệ An thì đang ngủ. Cô ta đi lại gần, lấy tay sở lên chán, thấy con cũng chỉ hơi sốt liền hỏi. Cũng không sốt cao lắm, bác sĩ nói nó bị làm sao. Sốt siêu vi, bao giờ thì được xuất viện? Để qua đêm nay nữa xem sao, cô có thể ở lại đây với con một đêm không? Đêm qua nó nói mớ, đòi mẹ đấy. Hương không trả lời, mà nói thẳng luôn. Bà Xuân đâu? Nghe nói bà ấy cũng lên cơ mà. Chị ấy có lên cùng với tôi chiều qua, nhưng mà sáng ra có việc nên về rồi, chiều chị ấy sẽ qua. hương nghe Hạnh nói đến Xuân đã về rồi thì tức tối. Xem ra bây giờ bà ấy bận nhỉ? Trước đây việc em út con cháu thế này á, bà chăm chút lắm cơ mà. Giờ có tình yêu vào cái là bỏ bê ngay hết. tôi còn lạ gì cái thứ đàn bà ấy. Vậy mà lúc nào cũng cho rằng mình hy sinh tuổi thanh xuân vì em, vì cháu. Hạnh nghe vợ cũ mỉa mai Chị mình như thế thì liền nghiêm mặt lại hương tôi thật sự không muốn cãi vã với em vào lúc này đâu Nhất là trong khi con chúng ta đang ốm đau Nhưng em không được nói chị Xuân như vậy Tuệ An là con gái của chúng ta Em là mẹ nó Em mới phải là người chăm lo cho nó chứ không phải chị ấy Hôm qua nó sốt Cô giáo gọi cho em không được nên đã gọi cho tôi Nhưng tôi thì không thể tự đi được Chính chị ấy là người đã chở tôi đến đây Để đưa con em vào bệnh viện đấy Đây không phải là trách nhiệm của chị ấy mà là của em Em biết không hả Em đã không thể làm tròn trách nhiệm của một người mẹ Thì cũng không có quyền chỉ trích người khác Hương nhìn chồng bĩu môi Tôi biết Giờ chị anh sắp làm vợ Việt Kiều rồi Nên bên nhau là phải thôi Nhưng mà các người cũng đừng có mặt đắc thắng sớm quá ba mươi chưa phải là Tết Con bé nghe tiếng cãi vã của bố mẹ Thì chợt tỉnh giấc Nó mở mắt thấy Hương thì khẽ kêu Mẹ Hạnh thấy con gái đòi mẹ Thì cố nhường nhịn không tranh cãi nữa anh tự lăn xe về phía con gái đỡ nó dậy mẹ con bé vẫn hướng ánh mắt về phía mẹ nó hạnh nhìn hương với ánh mắt như van này được rồi mẹ đến thăm con đây hạnh vừa dỗ dành con vừa nhìn về phía hương lần nữa hương thấy con gái như vậy cũng chạy đến bên con ngồi xuống giường nói mẹ đây con muốn mua gì nào để mẹ mua cho con nhé về nhà con bé vòng tay níu lấy cổ mẹ không được con đang ốm không được về nhà phải hết ốm mới về được con phải ở đây để bác sĩ chữa bệnh khi nào khỏi mới được về nhà nghe chưa hương bế con gái dỗ dành rồi nhìn xuống hạnh nói anh ở đây trông nó tôi đi ra ngoài cái nói rồi cô ta đứng dậy xách túi đi ra ngoài một lúc sau mang về rất nhiều đồ chơi bỏ lên giường mẹ mua đồ chơi cho con gái yêu của mẹ đây này tha hồ mà chơi nhớ mẹ phải đi làm mai mẹ sẽ đến đón con về hương nói với con xong thì quay sang hạnh Tôi phải đến công ty luôn đây. Anh ở lại trông nó dùm tôi. Dù sao thì anh cũng không có việc gì để làm. Còn tôi á thì bận lắm. Tối em có đến không? Hạnh cố nhẫn nhịn hỏi. Anh chả nói chiều nay bà Xuân đến còn gì. Đúng vậy. Có mỗi đứa còn nít. Một người trông là được rồi. Tôi bận lắm. Khi nào xuất viện thì tôi sẽ đến đón nó. Hương nói chuyện với chồng một cách lạnh lùng. Hạnh cũng không muốn đôi co với vợ thêm nữa. Bởi anh biết chẳng có tác dụng gì ngoài những câu sóc xỉa. Càng làm cho không khí căng thẳng thêm Mà anh thì cũng không muốn vợ chồng to tiếng Trước mặt con cái như thế này Thôi thì trời không chịu đất Thì đất phải chịu trời vậy Cũng không còn cách nào khác nữa Như thường lệ Cường đi xuống nhà Xuân chơi Thì mới được nhân báo tin là Xuân và Hạnh đã lên thành phố Từ chiều tối hôm qua Anh suốt ruột gọi cho Xuân Nhưng máy bận không liên lạc được Anh liền gọi cho Hạnh để hỏi tình hình cụ thể Hạnh nói mình đang trong bệnh viện chăm sóc con Cường ngay lập tức cho xe trở lên thành phố luôn Xuân đâu em Vừa gặp Hạnh ở sảnh bệnh viện Đang đứng để đón mình Cường liền hỏi thông tin về Xuân ngay Chị ấy vẫn chưa về anh ạ Anh gọi điện không liên lạc được Không biết có chuyện gì không Cường lo lắng kể lại cho Hạnh nghe Từ sáng em vẫn gọi được mà Anh để em gọi lại xem sao Chắc là chị ấy bận thôi Vừa nói Hạnh vừa lôi điện thoại Từ trong túi ra gọi cho chị gái Lúc này thì điện thoại của Xuân có tín hiệu Chị đang ở đâu vậy Sao hồi nãy anh Cường điện thoại không liên lạc được Ồ vậy à Chị có chút công việc đang xử lý Lúc nãy đang gọi điện cho khách hàng Anh Cường đâu cho chị gặp Hạnh chia điện thoại ra cho Cường Chị Xuân muốn gặp anh Cường với vội chiếc điện thoại áp vào tai mừng húm Xuân à anh đây Từ sáng gọi cho em không được anh lo quá Em đang ở đâu vậy Sao em lên đây mà tối qua không báo cho anh biết để anh đến Việc gấp quá Em cũng quên đi mất Thế công việc em đã giải quyết xong chưa Có cần anh giúp gì nữa không Cũng tạm ổn rồi anh ạ Chưa em phải về qua xưởng để làm một số chuyện nữa Tối em mới lên đó được Ừ cứ ở nhà giải quyết xong công việc đi Có cần gì thì cứ gọi cho anh Ở đây anh sẽ phụ với Hạnh Em không cần phải lo đâu Cường biết Xuân hay lo lắng cho em Nên sắp xếp luôn thay cô Vâng công việc của em vẫn chưa xong Em đang lo Hạnh ở đó có một mình Lại bệnh tật thế không biết say sở thế nào Định kêu nhân lên đó phụ Hạnh Bây giờ có anh ở đó rồi em yên tâm Xuân thấy Cường đã ở bên Hạnh rồi Thì cũng đỡ lo lắng một phần Cô tiếp tục bàn bạc bà công việc sang giờ với khách hàng về vụ một số mặt hàng thư bị lỗi nên đã bị khách hàng trả lại. Chuyện khá là phức tạp nên phải về giải quyết mới xong. Đang không biết tính thế nào về Hạnh thì Cường đã xuất hiện rồi. Thật là may quá. Cường thay Xuân Phụ Hạnh đi mua cơm nước và cháo cho hai bố con. May là Cường sống một mình từ lâu nên mấy việc này không khó đối với anh. Hai người đàn ông trong một bé gái kể ra cũng không vấn đề gì cho lắm. Chiều như lời đã hứa Cô Nhàn dẫn con bé chị vào thăm em nó Ở đây cô Nhàn gặp Cường Mới biết là bạn trai của Xuân Thấy thái độ và cách hành xử rất tình cảm Thân thiết giữa Hạnh và Cường Cô Nhàn rất có thiện cảm với Cường Hai cô cháu ở chơi mãi đến chiều muộn Mới xin phép ra về để nấu cơm Tối hương về Cô Nhàn kể chuyện mình đã đưa con gái lớn Vào thăm em nó Và tiện miệng kể luôn chuyện của Cường Cô hết lời khen ngợi chồng sắp cưới của Xuân Ngớm, người đâu mà vừa đẹp trai Tướng tá phong độ lại còn tốt tính Lịch sự nữa chứ Cô Xuân đúng là khéo tròn chồng Thật 40 năm chờ đợi cũng không uổng một chút nào Ngường nghe Cường đến bệnh viện Thăm con mình Thì người ngợm nôn nao hết cả lên Chú ấy về chưa Ngường sốt sáng hỏi cô nhàn Chỉ quan tâm đến Cường Mà chẳng hỏi đến con gái đã bớt hay chưa Cô ta túm lấy vài áo cô nhàn lay lay liên tục Tôi cũng không biết Lúc hai cô cháu về thì chú ấy còn chưa về Chỉ trực nghe câu đó xong Cường đã vội vàng xách xe đi thẳng đến bệnh viện. Vào đến phòng con gái, thấy chỉ còn mỗi mình hạnh. Cô ta hỏi trống không, chú Cường đâu? Anh ấy về rồi, mà cô tìm anh ấy làm gì? hương còn không liếc con gái lấy một cái. Vừa nghe chồng cũ nói Cường đã đi về rồi, cô liền quay ngoắt đi luôn. Mẹ, mẹ ơi! Con bé ra sức gọi mẹ, hai tay với theo, nhưng cô ta cũng chẳng thèm quan tâm. hương lái xe một mạch đến khách sạn của chú Cường, cô ta nhấn chuông in ỏi ngoài cửa. Cường vừa tắm xong, đang mặc dở bộ pyjama, nghe tiếng chuông cửa gọi cứ tưởng người yêu là Xuân đang đến tìm mình nên vui vẻ ra mở cửa luôn, không chút ngần ngại. Cánh cửa vừa mở ra, Hương đã ngã nhào vào Cường, hai tay ôm chặt lấy tấm lưng của anh. "Chú Cường, chú Cường, cháu nhớ chú quá, tại sao chú lại tránh mặt cháu chứ?" Hương vừa nói vừa khóc nấc lên, như thể đang ôm một nỗi oan to lớn trong lòng vừa được bùng phát vậy. "Hương, cháu dừng lại ngay." Cường sau giây phút ngỡ ngàng Thì ngay lập tức đứng vững lại Rồi gỡ tay Hương đẩy xa ra người mình Hương vẫn cứng đầu lao vào ôm lấy anh Hương Cường quát lớn, ánh mắt đanh lại Không, em không buông Tay Hương ôm chặt eo Cường cứng ngắc vào bụng anh Cháu có thôi đi không Cường tức giận Cầm hai cánh tay Hương giật mạnh một cái Rồi đẩy cô ta ngã sụi lờ xuống đất Tôi cảnh cáo cháu Tôi là bạn của bố cháu Dù sao cháu cũng đã là mẹ rồi Nên giữ một chút tự trọng của một người phụ nữ Cháu về đi Cường nói xong thì quay lưng đi Hương nhìn cách đối xử lạnh lùng của Cường đối với mình Thì tâm trạng càng trở nên kích động dữ dội Cô ta ngay lập tức đứng dậy Lao vào ôm lấy anh từ lần sau lưng Em không thể mất anh Anh phải là của em Hai người Tiếng một người phụ nữ cất lên từ phía ngoài đầu cửa Khiến cả Cường và Hương đều giật mình quay lại Xuân đang đứng trước cửa nhìn hai người bọn họ Trong cái hoàn cảnh thật khó mà giải thích Em đến lúc nào vậy Cường vội vàng gạt tay Hương ra Tiến về phía Xuân Nhưng Hương thì liếc Xuân Có một chút lên mặt rồi buông Cường ra Em cũng vừa mới đến Xuân tỏ ra bình tĩnh không nhìn vào bọn họ nữa Hương cũng từ từ tiến lại chỗ hai người Chị cũng đến thật là đúng lúc đấy Cô ta đứng thẳng người Tỏ ra kênh kiệu Thay đổi thái độ một cách chóng mặt Cường quay sang Hương nói Ở đây không có việc của cháu Bây giờ cháu có thể về được rồi cháu không muốn về vậy cháu có thể đứng ở lại đây nếu muốn cường nói rồi kéo xuân ra khỏi cửa cháu còn muốn đứng đó tôi phải ra ngoài rồi đấy cường nói một cách dứt khoát vừa cầm chiếc thẻ từ trực khóa cửa chú hương tức đứng dậm chân tại chỗ cường nhìn hương với ánh mắt nghiêm nghị còn chưa đi hương giận dỗi bước ra khỏi cửa khách sạn cường cầm chiếc thẻ từ khóa luôn cửa lại rồi kéo tay xuân chúng ta đi thôi xuân cũng tỏ ra hợp tác với cường Hai người dảo bước chân nhanh vào cầu thang điện Rồi nhanh chóng nhấn nút đi xuống Khiến Hương không kịp bước vào Hai người đi bộ một đoạn đường Không ai nói với ai lời nào Sự việc vừa rồi xảy ra đúng là có hơi khó khó xử một chút Dù gì cũng nên có một khoảng thời gian Để Xuân có thể bình tĩnh lại Đi được một đoạn nữa Cường mở lời trước Chuyện hồi nãy Xuân dừng bước quay lại nhìn Cường Anh không cần phải giải thích đâu Em hiểu mà Hương từng là em dấu cũ của em Ít nhiều em cũng hiểu tính cách của nó Hơn nữa em tin vào nhân cách và bản lĩnh của anh Câu nói của Xuân khiến Cường nhẹ nhõm hơn hẳn Dù biết Xuân là người phụ nữ hiểu chuyện Nhưng đứng trước tình huống như thế này Khó người phụ nữ nào lại có thể thản nhiên mà không nghĩ gì được chứ May cho anh Xuân không những hiểu chuyện Mà còn rất biết cách an ủi và đặt mình vào vị trí của người khác Một người phụ nữ như thế này đúng là rất đáng quý Cường tiến lên một bước nắm tay Xuân Cảm ơn em đã luôn đứng về phía anh Anh cũng vậy mà Xuân khẽ nhảy miệng cười Cả hai người lại nắm tay nhau bước tiếp Chuyện công việc đã giải quyết xong chưa em Cường lo lắng hỏi về vấn đề Mà Xuân vừa gặp phải từ sáng Cũng tạm ổn rồi anh Có vài sản phẩm bị lỗi Không hiểu sao từ trước đến giờ Thợ của em làm việc rất chỉnh chu Nhưng một tuần nay lại có nhiều sản phẩm theo lỗi và ẩu Người ta trả lại hàng Em phải nói chuyện lại với người ta làm lại hàng miễn phí Từ tay em sẽ theo lại những sản phẩm bị lỗi Còn về nguyên nhân vì sao lại có những sản phẩm lỗi đó Thì em chưa điều tra ra Chuyện này em giao cho Nhân tạm thời xử lý rồi Chuyện cứ tạm thế đã anh ạ Ừ, em đừng lo lắng quá Trong kinh doanh chuyện này là thường xuyên ấy mà Vâng, em biết Cường siết chặt tay Xuân Để thêm niềm tin và sức mạnh cho cô Bố con Hạnh thế nào rồi em Con bé đỡ sốt rồi Bác sĩ nói sáng mai có thể xuất viện được Ừ, thế là tốt rồi Nhưng sao em đến đây mà không báo trước cho anh? Cường chợt nhớ ra Em cũng không định đến đâu Nhưng mà Hạnh đã kêu em đến đây đấy Cậu ấy nói từ sáng đến giờ anh lo cho em lắm Tuy là đã gọi điện thoại cho em rồi Nhưng thỉnh thoảng thấy anh vẫn đứng ngẩn người ra Cậu ấy nói vậy Cậu ấy nói em phải đến tận nơi Để cho anh nhìn thấy em thì anh mới có thể yên tâm và ngủ ngon được Nên em mới ghé qua anh một lát Rồi quay trở lại với bố con cậu ấy Cường dừng lại Xoay mặt người yêu về phía mình Qua sự việc này anh càng thấy thương em thật nhiều Từ trước đến giờ một mình em phải lo Qua biết bao nhiêu là việc trong gia đình Thế mà em vẫn không một lời than vãn Anh thật khâm phục và ngưỡng mộ em lắm đấy Xuân ngước nhìn người yêu Với ánh mắt lấp lánh hạnh phúc Rồi véo má anh Thế anh có biết anh là một người đàn ông rất tuyệt vời không Em cũng ngưỡng mộ anh lắm đấy Cường bật cười rồi kéo Xuân vào sát mình Đúng là khi tình yêu đủ lớn Thì những chướng ngại Chỉ những cơn gió nhỏ trước đám lửa bập bùng Càng làm cho ngọn lửa tình yêu bùng cháy lên thêm mà thôi Sáng Hạnh gọi điện thoại cho Hương Đến đón con gái xuất viện Hương đến nơi thì thấy Xuân đã làm thủ tục xong rồi Hương nhìn không thấy cường đâu Liền liếc Xuân nhưng mà cũng không hỏi Xuân vẫn tỏ ra bình thường Khi nói chuyện với em dâu cũ Dọn dẹp xong đồ đạc cất hết vào túi sách Rồi mang ra xe cho Hương Hạnh cũng tự đi bằng xe lăn ra tiễn con Xuân bế cháu gái rồi tự mở cửa xe Đặt nó vào trong xe dặn dò Tụi anh ngoan nhá Về nhà nhớ ăn cơm nghe lời cô nhàn và mẹ nhá con bé giơ tay ôm cổ bác rồi nhìn ra phía ngoài có bố nó đang đứng hạnh cũng từ từ tiến lại phía con con bé lại đưa tay với với lấy áo bố con về nhà ngoan nhá con gái hương ngồi trong xe thấy bản tạm biệt của ba người bọn họ sốt ruột nói nhanh dùng tôi cái con bé xuất viện về nhà chứ không phải chia xa hàng ngàn cây số đâu mà chia tay với chả chia chân xuân thấy hương cáu gắt thì vỗ vai hạnh được rồi em hạnh ngẩng đầu lên nhìn chị gái Anh biết là chỉ có trong hoàn cảnh này anh mới được ở gần gũi con. Trước khi con đã về nhà rồi thì bố con lại chia cắt. Xuân cũng biết rõ điều đó nên mới nấn ná để em gần con thêm một tí nữa. Nhưng thấy Hương đã bắt đầu nổi quạo thì cô cũng không muốn dùng rằng khiến tất cả đều phải khó chịu. Xuân ghé đầu vào chào cô cháu gái thêm một lần nữa. tuệ anh về nhà nhé, bác và bố Hạnh sẽ đến thăm cháu sau. Chiếc xe ô tô của Hương từ từ lăn bánh. Con bé ngơ ngác nhìn bác và bố vẫy tay chào tạm biệt. Hạnh nhìn con với ánh mắt đau đớn, bàn tay còn chấp chới chưa kịp rụt vào. Xuân đặt tay mình lên vai em trai an ủi Mọi chuyện rồi cũng ổn thôi em. Vâng. Hạnh ngậm ngùi cố lắng lòng mình lại, mà cứ thấy nao nao làm sao ấy. Những đứa con của anh, Hạnh luôn cảm thấy bất an khi để chúng sống với Hương. Nhưng bây giờ anh cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Xuân! Cường từ ngoài cổng nhìn thấy hai chị em Xuân. Thì vội cắt tiếng gọi Anh Cường, tuệ anh về rồi hả em Vâng, cũng vừa mới đi được mấy phút thôi Ừ, vậy bây giờ mình về được chưa em Được rồi anh Xuân nói với Cường Giọng điệu vẫn còn trùng xuống vì cảnh chia lê lúc nãy với đứa cháu gái bé nhỏ Cường đi vào phòng bệnh cùng Xuân Lấy nốt mấy thứ đồ cá nhân còn sót lại của Hạnh Mang ra xe taxi Đang chở sẵn ở cổng bệnh viện Ba người nhanh chóng trở về nhà Xuân Một mình nhân ở nhà Chuẩn bị cơm nước cho mọi người Xuân đã dặn dò nhân trước rồi Nên khi mọi người về nhà Thì cơm nước đã xong xuôi Phải công nhận nhân là một người phụ nữ đảm đang Một mình cô nấu cơm gần cho 40 con người Chỉ trong vòng một buổi sáng Nhà cửa đâu ra đấy Thậm chí việc của Xuân giao cho Cô cũng đã hoàn thành xong rồi Sau khi cơm dọn dẹp xong Nhân mới gọi Xuân ra nói chuyện về vụ mà Xuân đã nhờ cô Em đã tìm ra mấy cái sản phẩm lỗi kia rồi Là của con bé Hường Nhanh vậy sao Xuân hơi ngạc nhiên Với tốc độ làm việc quá nhanh của Nhân Giờ mình xử lý sao chị? Xuân suy nghĩ giây lát rồi nói tiếp Chuyện này Nhân hãy khoan nói với mọi người Để chị tìm gặp Hường rồi nói chuyện rõ ràng xem sao đã nhé Em cũng chưa nói với ai cả đâu Em chờ chị về rồi mới nói để chị xử lý Cảm ơn Nhân nhiều Nhân làm việc nhanh hơn tôi tưởng đấy Xuân cười nhìn Nhân với vẻ thán phục Nhân được Xuân khen thì có vẻ ngượng liền làng tránh Thôi mình vào nhà đi chị Không anh Cường lại trông Anh Cường trông hay là ai trông hả? xuân liếc nhìn nhân chọc đùa má nhân hơi ửng hồng cô không nói nữa mà vội vàng quay mặt đi trước xuân đi đằng sau cười tủm tỉm rõ ràng là nhân có tình ý với hạnh điều này thì không thể bàn cãi được nữa rồi mấy ngày nay trong xưởng có tin đồn hường đang có ý định nộp hồ sơ đi làm công nhân xuân không hiểu vì sao công việc ở xưởng thêu đang tốt như vậy lương còn gấp rưỡi thậm chí gấp đôi nếu chịu khó làm Công việc nhẹ nhàng lại còn gần nhà như thế mà Hường lại bỏ đi để làm công nhân xa xôi, tận trên thành phố với đồng lương ít ỏi. Xuân biết là có gì đó rồi nên mới đến tận nhà Hường gặp để nói chuyện riêng với cô. Hóa ra Hường nghe người ta đồn Xuân lấy chồng Việt Kiều rồi sẽ theo cường về Mỹ. Dưỡng theo sẽ giải tán. Cô sợ không có việc làm nên đã lần mò hỏi thăm người ta làm hồ sơ để đi làm công nhân. Vì thế mà mấy sản phẩm gần đây cô lơ là không chú tâm vào nữa. Ngoài ra Hường còn cho biết mấy cô gái trẻ trong xưởng thêu Cũng đang có ý định nộp hồ sơ đi làm công nhân như cô Bởi vì mọi người đều cho rằng Xuân sẽ bỏ nghề thêu để theo chồng sang Mỹ định cư Nghe xong câu chuyện của Hường Xuân mới tá hỏa Không biết ai mà đồn cái tin thất thiệt như vậy Tuy chỉ là một tin đồn thôi Nhưng nó ảnh hưởng rất lớn đến công việc của Xuân Cô vội vàng trở về nhà để giải quyết ngay Sáng hôm sau Xuân kêu nhân ra chợ mua bánh trái về Đãi mọi người trong xưởng. Ai cũng ngơ ngác nhìn nhau ngờ ngợ, có điều gì đó lo lắng trong lòng. Không biết có phải sau bữa ăn hôm nay là mình phải nghỉ việc hay không. Sau khi chờ mọi người đã đến đông đủ, Xuân mới bắt đầu nói. Hôm nay em tổ chức buổi tiệc nho nhỏ này là nhằm thông báo cũng như đính chính thông tin mà mọi người đã nghe người ta đồn đoán về em. Mọi người trong đây đều là các chị em của em vậy. Chúng ta đã làm việc với nhau, người ít cũng đã vài ba năm, người nhiều cũng được bảy năm rồi. Chắc mọi người cũng hiểu được con người em. Về chuyện riêng thì em chưa thông báo Là vì em đang chờ chọn được ngày chính xác Rồi mới nói với mọi người Nhưng không ngờ Mọi chuyện lại bị đẩy đi quá xa Đây cũng là sơ suất của em Nên nhân đây em cũng thông báo luôn Em và anh Cường sẽ kết hôn vào tháng riêng năm sau Và em chắc chắn là sẽ không đi về bên Mỹ sống nữa Mà vẫn ở lại làng mình Chính vì vậy xưởng theo sẽ không có chuyện giải tán Chuyện em lấy chồng hoàn toàn không ảnh hưởng đến công việc Em có dự định qua Mỹ Nhưng để làm bàn việc làm ăn với mấy cửa hàng bên đó, do anh Cường giới thiệu, việc này sẽ giúp ích cho sưởng theo của chúng ta rất nhiều. Nói cho dễ hiểu hơn, đó là công việc cho chúng ta sẽ nhiều hơn, chị em sẽ có nhiều hàng hơn để làm, thu nhập sẽ tăng lên vì phí của sản phẩm tăng cao. Nên hôm nay không phải là bữa ăn cuối cùng như mọi người nghĩ, mà đó là một bữa ăn bắt đầu cho một sự khởi đầu mới tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta. Xuân vừa nói dứt lời thì hàng loạt chẳng pháo tay vang lên, Mọi người tranh nhau nói um sùm rồi lại ôm nhau vui mừng. Thật không thể tin được, mọi chuyện cứ ngỡ như đang trong mơ vậy. Xuân thấy mọi người hân hoan cũng vui lây, ai nấy đều tay bắt mặt mừng cho một sự khởi đầu mới đầy tốt đẹp. Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, chỉ qua một buổi nói chuyện nhẹ nhàng tình cảm. Cường nhìn cách giải quyết hợp tình hợp lý, lại lấy được lòng người của người yêu như thế, thì không thể không bị thuyết phục. Anh lấy làm hãnh diện và tự hào khi có được Xuân. Nhìn Xuân chẳng khác gì những diễn giả tầm cỡ Đi đây chỉ là phạm vi nhỏ hẹp trong làng xã mà thôi Nếu có cơ hội Xuân sẽ càng phát triển hơn nữa Nhất định anh sẽ là người mở đường cho Xuân Bước tới những đỉnh cao hơn trong tương lai Cường thầm nhủ Sáng, Hoa ra chợ Thấy người ta kháo nhau chuyện Xuân suýt giải tán sưởng thêu Để sang bên Mỹ theo chồng Hoa nghe chuyện em gái Thì vội vàng xông vào hỏi cho rõ ngọn ngành Người ta nói chính miệng chị dâu cô nói Chứ chả ai vào đây cả Hoa nghe xong thì nổi cơn tam bành chạy một mạch về nhà chị dâu vừa vào đến ngõ thì thấy thằng cháu trai đang quét ngõ mẹ mày đâu rồi? Hoa lớn tiếng quát thằng bé mẹ cháu đang hái rau ngoài vườn kêu mẹ mày vào đây cho tao hỏi chuyện cái nào mặt hoa hầm hố khiến thằng bé cũng xanh mặt có chuyện gì mà vừa mới sáng ra đã đến đây la um lên vậy lại bê rổ rau muống vừa cắt xong từ vườn thấy hoa to tiếng với con thì liền nói Tôi có chuyện muốn hỏi chị đây chuyện gì thì cô nói đi Tại sao cô lại đồn con Xuân theo chồng sang Mỹ giải tán xưởng theo hả? Chị có biết chị nói như vậy làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn của chúng nó không? Người ta đang đồn ầm lên ngoài chợ cái kia kìa. Lại nghe em chồng nói vậy thì ngồi xuống hè, lấy cái nón vẩy vẩy quạt cho mát rồi thủng thẳng nói. Tưởng cái chuyện gì, hóa ra chuyện này, chẳng phải cô Xuân sắp cưới chú Cường còn gì. Chú ấy định cư ở bên Mỹ, Xuân lấy chồng thì phải theo chồng sang đấy chứ. Nó lấy chồng là một chuyện, còn ở đâu là chuyện khác? Đâu phải cứ lấy chồng là phải theo chồng Với lại Xuân nó không có định cư sang Mỹ Ai cho chị nói nhăng nói quậy lại có đốn ẩm lên nữa hả Lại nghe Hoa nói một cách chắc nịch như vậy Thì biết Xuân không có ý định sang Mỹ thật rồi Cô ta vội vàng xoa dịu Hoa Thì tôi có biết đâu Cứ tưởng cô ấy lấy chồng thì sẽ theo chồng chứ Vậy cô không về bên ấy thật à Đây không phải là việc của chị nhá Hoa gắt lên Ngớm, chị em trong nhà chứ ai đâu mà phải giấu với trả diếm Cũng tại các cô không bàn bạc với chị Chúng tôi chẳng việc gì phải bàn bạc với chị cả Việc của chị em tôi thì tự chị em tôi lo Không liên quan đến chị Từ trước đến giờ chúng tôi tự sinh tự diệt Chứ không nhờ vả liên quan gì đến anh chị cả Cái gì Cô đừng tưởng có tí tiền rồi vênh mặt lên nhá Anh Hạ dù gì Cũng là anh trai trưởng của cô Cô ăn nói bố lếu bố láo như vậy Coi chừng tôi đấy Thằng bé con nghe mẹ nó và cô cãi nhau to Thì sợ hãi vội vàng chạy vào nhà tìm điện thoại của mẹ nó gọi cho Xuân Cứ mỗi lần Hoa và mẹ nó sắp gây chuyện là nó lại gọi cho Xuân. Nó biết chỉ có cô Xuân mới có thể giải quyết được chuyện giữa cô Hoa và bố mẹ nó mà thôi. Xuân nghe nói chị gái đang ở nhà chị dâu cãi nhau to thì vội vàng bỏ xưởng theo chạy đến liền. Đến nơi thấy Hoa đang sắn tay áo miệng gào lên chửi, lại cũng trong tư thế đối diện chẳng kém cạnh gì. Này nhá, tôi nói cho cái thứ bà biết, tôi thừa biết cái ý đồ xấu xa của bà, loại đàn bà thấy tiền thì sáng mắt lên. Bỏ cả tình nghĩa máu mủ đuổi em ra khỏi nhà. Trong khi nó đang bệnh tật thế kia, thì chết cũng không nhắm mắt được đâu nhá. À, cái con mất dạy này, mày chúng tao đê phòng Mày chùi tao chết, thì cháu mày mồ côi mẹ. Mày sướng lắm à con kia? Mày tốt đẹp hơn ai mà mày dám chửi tao? Tôi không hơn ai, nhưng chắc chắn là hơn cái mặt bà. Hai người có thôi đi không? Sơn đột ngột xuất hiện quát lớn. khiến cả Lài và Hoa đang sung lên chửi nhau. Nhưng hai con chó mẹ mới đẻ cũng phải ngừng lại. Hai người đang làm cái gì vậy hả Cô, cô đến từ lúc nào vậy Lại bỗng dưng ấp ống ngừng lại Thay đổi thái độ trùng xuống Mà sao cô lại đến vào lúc này Thằng Hưng điện thoại báo cho em biết Hả, cái gì, thằng Hưng Lại nhìn về phía con dọa dẫm Thằng bé nhìn thấy mẹ nó Nhìn với ánh mắt như hình viên đạn như vậy Thì sợ sệt nhìn xuân cầu cứu Chị đừng mắng nó Nó làm như thế là đúng rồi Chị xem đi, chị và cả chị Hoa nữa Hai người có còn là trẻ con đâu Mà hơi tí lại cãi nhau um rùm lên Chỉ làm trò cười cho thiên hạ Với mấy đứa con nít nhìn vào Nó học cái xấu mà thôi Có chuyện gì thì từ từ nói với nhau không được hả lại nghe Xuân như vậy thì hơi nóng mặt Nếu bình thường thì cả Xuân và Hoa Sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà cô từ lâu rồi Nhưng bây giờ tình thế đã khác Xuân không phải như ngày xưa nữa Nên lại cố chịu đựng Thôi được rồi cho tôi xin lỗi được chưa Từ giờ tôi sẽ không dám nói năng hàm hồ nữa Ngớm Sao tự dưng lại trở nên hiền hòa vậy? Tôi chả tít. Hoa quay mặt đi nói mỉa. Chị! Hoa bấm tay chị gái khuyên can, rồi quay sang nói với chị dâu. Chị Hoa là người nóng tính, bà đâu nói đấy không suy nghĩ. Chị cũng biết rồi nên hy vọng chị đừng để bụng những lời nói trong lúc bất bình tĩnh đó. Dù gì chị em mình cũng là người một nhà, nếu không thể yêu thương nhau cũng đừng nên làm gì đến mức mà không thể nhìn được mặt nhau. Bố mẹ mất rồi, chỉ còn mấy anh chị em. Em chỉ mong anh em trong nhà qua lại với nhau là quý rồi. Những chuyện đã qua rồi á thì cứ cho qua đi. Xuân vừa nói vừa nhìn về phía hoa. Thì tôi có nhắc gì đến chuyện xưa đâu. Cô cũng thấy rồi đấy. Lại nói với Xuân mà mắt cứ luôn lướt về phía hoa. Em biết. Chị em hiểu nhau rồi. Chuyện lớn cho thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ cho là không có gì đi. Thôi giờ cũng sắp trưa rồi. Chị có đi chợ không? Hôm nay á tôi phải ở nhà cắt mấy luống rau. Anh cô đi chợ chắc sắp về rồi đấy. Vâng. Vậy chị bảo nấu cơm cho mấy đứa nhỏ đi Em với chị Hoa cũng về đây Ừ Xuân nói xong rồi thì kéo tay Hoa Mình về thôi chị Hoa lắc người ngườm chị dâu một cái Rồi mới đứng dậy miễn cưỡng đi theo em gái về Hoa về đến tận nhà Xuân rồi Mà mặt mày vẫn còn đỏ gai gắt Vì tức giận Cô ngồi xuống ghế đá cầm lấy chén nước Mà nhân đưa cho uống ực một cái cho hả cơn giận Lúc này Xuân mới từ từ nói chuyện với chị Em đã nói với chị rồi Có chuyện gì chị em trong nhà Đóng cửa bảo nhau Chị cứ sồn sồn lên như thế chỉ tổ làm cho người ta nhìn vào người ta cười cho thôi Em nhịn được chứ chị thì không Cái con mụ ấy à, tốt đẹp gì Phải vả vào mặt ấy May ra mới chửa cái tính ăn không nói có Nói xong Hoa mới nhớ ra chuyện quan trọng Cần hỏi em gái Mà quên, thế chuyện của em giải quyết thế nào rồi Ổn rồi, ổn rồi Hoa nhìn em gái nghi ngờ Em đã đính chính thông tin lại với mọi người rồi Cũng may là tin đồn mới xảy ra Nên chưa gây ra hậu quả gì lớn Có mấy cô tưởng em giải tán sưởng thật Nên có ý định bỏ việc làm hồ sơ nộp đi công nhân May mà em phát hiện ra kịp nên nói lại Giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi Mẹ nó chứ Hoa đập tay xuống bàn tức giận Tí nữa là tan thành công việc làm ăn của người ta Đã chả giúp được cái việc gì toàn phá hoại thôi Cái loại đó thả không anh em thân thiết qua lại gì cho đỡ phiền Chị Nói gì thì nói Anh Hạ cũng là anh trai máu mủ của nhà mình Bỏ làm sao được mà bỏ hả chị Bố mẹ mất rồi, còn mấy anh chị em mình đùm bọc nhau, chín bỏ làm mười. Chị lại cũng chỉ cái tính tham vặt ích kỷ cá nhân của đàn bà. Em cũng hiểu tính chị ấy sẽ không dám làm gì hại đến chúng ta đâu. Bà ấy lại còn dám nữa hả? Chị, chị nghe em nói đã. Chị em mình và cả thằng Hạnh nữa cũng đã trưởng thành hết rồi. Đều có khả năng tự bảo vệ mình nên không ai làm hại được đến ai cả. Từ nay nếu có chuyện gì chị bàn bạc với em hoặc với thằng Hạnh trước rồi hãy đến nhà chị ấy được không? Chị em mình làm việc gì cũng phải có nhau. Hơn nữa bây giờ mấy đứa nhỏ cũng đã có ý thức rồi. Nhìn thấy bố mẹ, các bác cãi cô cãi nhau thật không hay chút nào. Mình đã nhìn thấy cái xấu của người ta rồi á thì phải tránh cái xấu đó ra, đừng vi phạm vào nữa. Hoa nghe em gái phân tích nghe cũng hợp tình hợp lý như vậy, thì cũng dịu xuống không nói về lại nữa. Dù sao thì Xuân cũng sắp lấy chồng, cũng phải giữ thể diện cho Xuân trước gia đình chồng nữa chứ. Chứ để người ta nghe được gia đình bên cô xào xáo cãi vã nhau. Thật chả hay tí nào cả. Thôi thì như Xuân đã nói, đằng nào thì lại cũng không thể làm gì được đến chị em cô nữa rồi. Sau nhiều lần cố gắng liên lạc với Cường bất thành, hương đổi mục tiêu sang Xuân. Cô ta cho rằng tất cả mọi việc là do Xuân mà ra. Nếu không có Xuân á, thì chắc chắn người mà chú Cường để tâm là cô ta. Xuân chính là nguyên nhân khiến chú Cường không đoái hoài gì đến mình. Đã vậy cô ta sẽ khiến hình ảnh của Xuân xấu đi trong mắt chú Cường. Có như thế, cô ta mới có thể chiếm được tình cảm của chú Cường. Cường nghe nói người yêu cũ của Xuân cũng từng trả mặt chú Cường một lần. Cô ta liền tìm đến nhà Lưu mong có cơ hội hợp tác bởi hai người đều có chung một mục tiêu là Xuân. Lưu sau lần gặp vỡ Cường bị nói cho một trận thì cay cú lắm. Lưu tìm đến gặp Xuân mấy lần nhưng đều bị cô từ chối. Sau đó thì nghe tin Cường và Xuân đã chính thức qua lại với nhau. Anh ta chán nản lâm vào rượu chè suốt ngày. Việc ở vuông tôm bỏ mặc cho người làm hết. Bà Luyến cũng bất lực không khuyên được con trai mình Bà lại đem Xuân ra giày vò Vì bà ta cho rằng chính Xuân đã làm khổ con trai bà Lưu nghe mẹ chỉ chết người yêu thì lại càng điên tiết Chửi nhau với mẹ rồi ra tròi tôm ngủ không về nhà nữa Hương đến tận nhà tìm Lưu nhưng không gặp Mãi mới nghe người ta chỉ cho Lưu đang ở ngoài tròi tôm Cô ta không quản ngại đường xá xa xôi lặn lội đến tận tròi tôm để gặp Lưu Lưu không biết mặt Hương Nên khi vừa nhìn thấy Có một cô gái trẻ xinh đẹp ở đâu đến gặp mình thì có phần lo. Anh có phải là anh Lưu? Đúng vậy, cô là ai? Đến gặp tôi có việc gì? Tôi là em chồng của chị Xuân. Em chồng của Xuân? Lưu giật mình đứng dậy. Sau giây phút ngỡ ngàng anh ta cũng chấn tĩnh lại. Là Xuân kêu cô đến đây gặp tôi. Hừ, định mời tôi đi đám cưới chứ gì? Các người đang cười vào mặt thằng này chứ gì? Hút ngay cho tôi nhờ. Tôi không muốn liên quan đến các người. Lưu đột nhiên gằn giọng. rồi đứng dậy chửi loạn xạ làm hương có chút lo sợ cô ta lùi lại mấy bước rồi nói không phải không phải như vậy tôi đến đây là muốn giúp anh có được chị xuân lưu nghe như thế không tin vào tay mình nữa anh ta hỏi lại cô nói cái gì cơ tôi nói là tôi đến đây muốn giúp anh có được chị xuân chẳng phải anh đang theo đuổi chị ấy sao lưu vảnh tay lên tôi vẫn chưa hiểu anh phải bình tĩnh nghe tôi nói mới được lưu đứng lại rồi ngồi xuống giường được cô ngồi đi Hương thận trọng nhìn lưu một chút nữa, đến khi thấy anh ta không còn phản ứng một cách điên rồ, mới ngồi xuống chiếc ghế nhựa giữa nhà. Bây giờ cô nói đi, cô muốn giúp tôi có được Xuân bằng cách nào? Nhưng anh phải nghe lời tôi, phải làm những gì tôi nói. Cô đang ra điều kiện cho tôi đấy à? Đừng mơ mà dắt mũi thằng này nhé. Tôi không có nhu cầu dắt mũi anh. đương nhiên con người ta làm cái gì cũng phải có lợi cho mình. Tôi không phải bỗng dưng mà đến đây để giúp anh không công đâu. Bởi vì việc làm này đối với tôi mà nói cũng là có lợi cho tôi nữa. Chúng ta hợp tác đôi bên cùng có lợi, cho nên anh không cần phải lo tôi lừa anh. Lưu nghe Hương nói như vậy thì rốt ruột rục. Khó hiểu quá, có chuyện gì thì nói thẳng ra đi. Thằng này là nông dân, có sao nói vậy? Không phải dẫn dắt trên trời dưới đất làm gì. Vậy tôi cũng nói thẳng luôn cho anh rõ. Người đàn ông mà chị Xuân đang yêu đó cũng chính là người mà tôi yêu. Nếu anh có được chị Xuân thì có nghĩa là tôi cũng có được chú ấy. Chỉ cần anh nghe lời tôi thì việc này không khó Lưu suy nghĩ giày lan rồi trả lời Xuân là người phụ nữ rất kiên định Một khi cô ấy đã quyết làm việc gì Thì sẽ không thay đổi được ý định đâu Ai nói là chị ta sẽ thay đổi ý định yêu anh hả Anh đừng có mà nằm mơ ngồi chờ sung dụng nhá Mà anh phải hành động Anh không được ngồi chờ chị ta yêu anh Mà tự anh phải làm cho chị ta buộc phải yêu mình Hương rất tự tin nói với Lưu Cô nói thế là có ý gì vương nhếch miệng cười rồi nói thầm vào tai Lưu. Không được, tôi không thể làm được việc này. Vừa nghe xong Lưu đã phản đối ngay. Ấy, anh khoan, hãy từ chối lời đề nghị của tôi. Anh cứ nghĩ kỹ đi. Nếu xuân biết được tôi dở trò với cô ấy, thì chắc chắn cô ấy sẽ không bao giờ đến với tôi đâu. Thì đằng nào anh cũng mất chị ta. Nếu anh không làm như vậy thì chị ta sẽ lấy chú Cường và theo chồng sang Mỹ. Đến lúc đó, đến cơ hội gặp mặt anh còn không có nữa là... Chẳng lẽ anh cam tâm, đứng nhìn người mình yêu đi theo người khác sang tận trời Tây ư? Anh hèn mọn như vậy ư? Ngay cả người con gái mình yêu mà cũng không giữ được. Hèn chi mà chị Xuân á, chị ta không yêu anh mà lại yêu chú Cường. hương cố tình nói khích tướng Lưu, để anh ta có động lực mà làm theo ý mình. Lưu không nói mà trầm ngâm suy nghĩ một lúc. hương dõi theo từng hành động của anh ta. Sao? Anh suy nghĩ kỹ đi, có gì thì liên lạc lại với tôi, tôi cũng nói trước với anh nhé. Tôi không phải giúp cho anh Mà là đang giúp cho chính mình Tôi cũng chính là đang đấu tranh Để giành lấy tình yêu của mình Tôi là phụ nữ còn có cái bản lĩnh đó Anh là đàn ông mà như con rùa rụt cổ như vậy Thì suốt đời này anh chỉ là kẻ thất bại Kẻ trắng tay mà thôi Cô đi về đi Lưu bỗng dưng nổi cáo Hương vẫn không từ bỏ ý định của mình Tôi hiểu tâm trạng của anh bây giờ như thế nào Tôi cũng như anh thôi Nghĩ đến cảnh người yêu đang bên cạnh một người khác Thật khó chịu phải không Nhưng mà trên đời này ấy, chẳng có gì là dễ dàng cả, ngay cả tình yêu cũng phải giành giật mới có được. Tôi vẫn khuyên anh suy nghĩ lại lời đề nghị của tôi, sẽ không có cơ hội thứ hai đâu. Nghe nói ra riêng họ cưới nhau rồi đấy. Sớm vậy sao? Chỉ còn hai tháng nữa thôi, nên tôi mới nói là anh suy nghĩ thật kỹ rồi gọi cho tôi. Nói xong, Hương chìa tờ giấy có ghi số điện thoại của mình cho Lưu. Giờ tôi phải về rồi, nếu liên lạc với tôi sớm nhất có thể, anh càng hành động sớm thì càng đỡ đau khổ đấy. Hương đứng dậy, mắt vẫn không khỏi dõi theo thái độ của Lưu. Lưu không chào Hương mà cũng chẳng tiễn cô. Anh ta mãi nghĩ về Xuân và Cường, chắc lúc này họ đang ở bên nhau. Chỉ hai tháng nữa thôi là họ chính thức đã trở thành vợ chồng rồi. Anh sẽ chẳng còn có cơ hội nào nữa, thậm chí đến cơ hội gặp mặt cũng không có. Lưu nghĩ đến Cường, không được, mình không thể để mất cô ấy. Lưu vò nát tờ giấy trong tay mình, rồi quẳng đi, trèo lên giường với chai rượu tù ừng ực. Đúng như dự đoán của Hương Chưa đến một ngày, Lưu đã tìm đến gặp cô Anh ta chấp nhận lời đề nghị của Hương Và làm theo tất cả những việc mà Hương đã lên kế hoạch sẵn cho anh ta Chỉ cần nhịn nhục mấy ngày, anh ta sẽ được như ý Hương khẳng định chắc chắn với anh ta như vậy Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Năm ấy hoa vừa nở của tác giả Hà Phong Một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S Diễn đọc Kim Thành